Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là rất tốt. Gia Lệ sờ sờ ly cà phê có một chút nghi hoặc trong lòng có một loại cảm giác lạ lạ. Đây là bàn học bầu đồng mới. Bố xem xem có vấn đề gì hay không? Tôi dĩnh nói. Ừ. Gia Lệ mở hợp đồng ra nhưng không tập trung tinh thần của bỗng như dường như thấu hiểu. Nếu như không phải là bạch bác sĩ thì liệu rằng cô có thể nhanh chóng mà quên đi đau buồn kia chăng? Suốt cuộc ngày hôm nay Bạch bạc sĩ cũng đưa ra quyết định Anh muốn làm quân tử chứ không muốn biến thành xói lăng Không muốn lúc nào cũng nghĩ tới tắm nước lạnh Không muốn chống đối lại bản năng nam tính Vì thế anh nói Đám paparazzi kia Chắc là đi khỏi đó rồi đó Đúng rồi, tôi cũng nên về nhà thôi Gia lệ cũng có sự chuẩn bị Cô đóng gói hành lý để mèo con trong vali Bạch bạc sĩ lái cô về nhà Mà trong lòng rối vời Anh nghĩ rốt cuộc cũng giải thoát được Tống độc ôn thần này đi quá thật là tuyệt vời Chăm sóc cho cô quả thực còn mệt mỏi hơn là chăm trẻ Thế nhưng tại sao ngực của anh lại nhói đau Sau khi cô về nhà Hãy làm việc nhà và nghỉ ngơi điều độ Đừng nên tức đêm nữa Về lâu về giá sẽ không tốt cho cơ thể đâu Cô ư một tiếng Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính Nhà của anh càng ngày càng nhỏ cho đến khi khuất hẳn Muốn về nhà Nhưng tâm trạng của cô lại rất là tệ Vì sao thế Vì sao cô không muốn về nhà Cô rất là hoang mang Chẳng lẽ tổ dĩnh đã nói đúng rồi Ở nhà bạch bác sĩ sung sướng Nên bây giờ không muốn rời đi sao Bạch bác sĩ lại còn nói Tôi có để một túi cà phê bột xanh nguyễn Ở trong hành lý của cô Máy cà phê rất là rẻ Cô lại mua lấy một chiếc Cứ như vậy thao tác giống như tôi hướng dẫn Đừng uống loại cà phê hòa tan có hại kia nữa Ừ Còn nữa Cũng đừng ăn đồ lung tung hoặc đồ không tốt cho sức khỏe Hãy vào các hiệu ăn nhé Tốt hơn hết so với việc ăn bánh quy hàng ngày Nếu cô ngại đi mua thì có thể thương lượng với hiệu ăn quen ở dưới nhà. Bọn họ họ đưa tới, chỉ thêm một chút tiền ba là được rất là đơn giản. Được rồi, anh này nhạy như vậy, cứ y như là bạn trai... tôi. Cô ngậm miệng đỏ mặt, tự cảm thấy lỡ lời. Anh cũng giật mình lung túng, hai người đều không nói năng gì. Đúng lúc này, radio phát ra ca cúc kiềm chế do phương phi trình bày, quan hệ của bọn họ mập mờ bế tắc. Càng gần tới nhà của cô thì cảm xúc của anh lại càng căng thẳng rối lặn. Sau này nếu muốn liên lạc với cô thì phải làm sao đây? Như những người bạn tốt hẹn cô ra ngoài, không cảm thấy quái gì hay sao? Anh không nỡ rời ra con mèo đáng yêu kia, vốn gì muốn giữ nó lạnh. Nhưng gia lệ cũng lưu luyến, kết quả anh nhường cho cô. Bạch bác sĩ trong lòng không yên cho xe chạy chậm lại. Rốt cuộc anh có thể tiếp tục cuộc sống yên tình như ban đầu. Thế nhưng anh cảm thấy không thoải mái dường như là có thằng ba lớn đè ở trên ngực. Chẳng lẽ anh muốn giữ cô ở lại? Không được, cô là tai họa. Nếu để cô ở lại thì rất làng huy. Huống chi cô lại chẳng là gì của anh cả. Bài bản sĩ suy đi tính lại trần trọc đấu tranh. Còn nét mặt của xa gia, gia lệ thì u buồn vẫn im thêm thít. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Hai người cùng nhìn về phía dưới lầu nhà cô. Chẳng có ai cả. Đám bà bà Razi kia đã đi rồi. Những ngày qua thật là cảm ơn anh. Anh nhìn cô. Mở miệng định nói điều gì đó rồi lại so dự Đáy lòng của cô đột nhiên nhói đau một hồi Cô quay đầu đi Để cửa xe ra rồi xuống xe Tạm biệt Để tôi giúp cô Anh xuống xe giúp cô xách hành lý ra lệ lấy chìa khóa đi ra mở cửa Anh xách hành lý theo sau cô với tầm trạng nặng trĩu Anh nhìn lén cô Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh Cắm chìa khóa vào ổ Cô đỏ mặt tim đập dồn sập. Vì sao cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy Gia lệ giả bộ không biết, nhưng tim vẫn đập thật nhanh. Bạch bác sĩ nhìn gương mặt của cô cuối xuống, rồi nhìn xuống những lọn tóc hai bên má của cô, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Để cô ở lại thì có liên quan gì? Dù sao cô cũng rất là thú vị. Dù sao anh đã quen với đôi chút tình huống của cô rồi. Cũng lắm thì anh kích động tới nỗi đi tắm nước lạnh. Dù sao nhà của anh rất trọng. Đông người náo nhiệt hơn, cho nên anh có thể bảo cô cùng ở lại. Nhưng mà anh phải mở lời như thế nào đây? Bạch bác sĩ hết sức ảo não, ngộ nhận nói ra bị cô cự tuyệt vậy thì anh sẽ mất mặt. Cửa được mở, gia lệ nhìn anh rời vươn tay. Đưa tôi hành lý đi. Tôi giúp cô mang lên. Đúng lúc này, có một người chen tiếng nói vào. gia tiểu thư à? Bọn họ ngoảnh lại là một người đàn ông đeo kính châm cầm máy ảnh chụp, không biết đã đi đến bọn họ khi nào. Cô có nhận định gì về bài viết, nói về chuyện của giải trọng xâm không? Anh ta theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô đều không động tâm sao? Cao Tân Thái thật sự là bị cô đá sao? Cái gì thế này chứ? Sắc mặt của Bạch bác Sĩ u ám. Chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn. Gia lệ lật lấy tờ tạp chí, Tần răng trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện